Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng anh ấy không biết trân trọng chị Thì anh ấy sẽ tiếc nuối cả đời nha Tần Ngữ Nghi càng kích cười một tiếng Giống như vừa nghĩ ra chuyện gì Đột nhiên Hà Lạc bắt lấy tay của Tần Ngữ Nghi Chị Ngữ Nghi à Thật ra chị cô cũng không cần phải đau lòng đâu Vẫn còn hy vọng mà Anh bị giác chỉ nói xem chị như bạn bè Nhưng đó chỉ là hiện tại Tương lai có thể nói được điều gì trước trước Chỉ cần chị không bỏ cuộc Thì anh bị giác sẽ trốn công thất đâu Cũng là có thể chỉ là tiếc thời gian của cô có hẳn, cô không thể chờ đợi quá lâu. Tân Ngữ nghe lắp đầu, quyết định tạm thời các chuyện này qua một bên. "Tiểu Lạc à, chiều nay chúng ta sẽ ra ngoài dạo phố, ở chỗ này buồn bực lâu như vậy, người không có bệnh cũng sẽ trở thành có bệnh đó." "Ừ, vậy cũng được, nhưng mà chị không sợ gặp mấy người sống muốn bắt em sao?" "Vậy thì làm theo ý của Vi Giác đi, chúng ta gọi điện thoại cho Hạnh nhi." "Không được, ai biết cô ta có ý đồ bất lương gì với anh Vi Sắc hay không chứ, chúng ta đi tìm cô ta." Thì không phải là dẫn sói vào nhà hay sao? Dẫn sói vào nhà ư? Tần ngữ nghe nghe xong mọc buồn cười lắc đầu một cái. Tiểu Lạc à, Hạnh Nhi không có bất kỳ ý đồ gì với vị xác đâu. Làm sao mà chị biết được chứ? Em không cần hỏi, sau này chị sẽ nói cho em biết. Mau đi thôi, xuống lầu ăn xong bữa sáng nào. Bởi vì lôi Hạnh Nhi chạy đến Nhật Bản chơi một tuần lễ, nên kế hoạch đi ra ngoài của Ngữ Nhi và Lạc bị chậm mất một tuần. Nhưng dù sao thì cuối cùng bọn họ cũng được ra ngoài hít thở không khí Bà, cảm giác tự do thật là tốt nha Mà kể nơi mình đang đứng là trung tâm thương mại Hà Lạc vẫn hương phấn mà hét to một tiếng Vui mừng nhảy nhót không ngừng đi tới đi lôi Vội vàng kéo Hà Lạc lại Lôi hạnh nhi thì thầm nói Tiểu thư à, cô có thể suy nghĩ đến hoàn cảnh của mình hay không hả? Cô rêu ra như vậy là muốn gọi bọn người dấu kia đến hay sao? Hà Lạc bị lôi hạnh nhi nói cho có một chút lo lắng Cội vàng nhìn sang phía xung quanh Chia La vẫn còn mạnh miệng Sẽ không trùng hợp như vậy chứ Cái này rất là khó nói nha Trên thế giới này có rất là nhiều chuyện lạ đó Lời Hạnh Nhi cố ý hù giả kết lời Đèo Lạc à Hạnh Nhi nói đúng đó Chúng ta nên cẩn thận một chút thì vẫn hơn Ngựa nghề cũng đồng ý với lời nói của Hạnh Nhi Cho dù như thế nào thì vẫn cần cẩn thận một chút Thật là phiền vức mà Vậy có phải tôi cũng không cần phải nói nữa không hả Nếu để cho cô gặp bọn người xấu kia Thì cô đúng là quá mức xui xèo rồi Không cần đâu Không nói lời nào cũng rất là kỳ quái Đến lúc đó cũng sẽ thu hút anh chú ý của mọi người nha Lời Hạnh Nhi bắt bẻ nói Nhìn chầm chầm vào lời Hạnh Nhi Hà Lạc lại nổi giận Cái này không được Cái kia cũng không xong Có phải là cô, cô ý gây chuyện với tôi không hả Cô đang suy nghĩ cái quái gì vậy Tôi đây là chỉ muốn tốt cho cô thôi Chẳng lẽ cô muốn mình bị bắt trở về quán rượu hay sao Lời Hạnh Nhi tức giận mà liếc Hà Lạc một cái Thôi được rồi Đừng cãi nhau nữa Hai người cứ cãi đi cái lại Cũng sẽ thu hút ánh mắt chú ý của mọi người đó Tần ngữ nghi kéo lôi Hạnh Nhi và Hà Lạc tách nhau ra Mà làm giòn bớt 10 thức súng giữa các cô Chị ngữ nghi à Chính chị cũng nghe rồi mà Cô ấy rõ ràng là cô ý đó Hà Lăng không nhìn được mà kiếu ngại Tiểu lạc à Hạnh Nhi cũng chỉ là có ý tốt mà thôi Cô ấy chỉ muốn chúng ta đề cao cảnh giác Không nên vì nhất thời vui vẻ mà mê mần đầu óc Ngộ nhớ xảy ra chuyện gì Thì sẽ rất là khó đối phó ra Đúng là chỉ có ngữ nghe cẩn thận, hiểu được ý tốt của tôi mà. Vâng, vậy thì tôi đành, tôi không hiểu được, được chưa hả? Hà Lạc liếc lôi hạnh nhìn một cái, cô không tìm cô ta không có ý chỉnh mình. lời hạnh nhì quan sát Hà Lạc từ trên xuống dưới. Có điều suy nghĩ, tôi thấy thế nào cô cũng không giống như là người bị ba mình bán vào quán rượu để tràn nợ nha. Nghe thế vậy thì Hà Lạc dương đôi lông mày, cười hiếp mắt mà hỏi ngược lại. Vậy thì cô tưởng nói xem, tôi giống cái gì hả? Nhiếu lông mày... Lội Hạnh Nhi cũng vội vàng nói. Đối với việc giải câu đố này tôi không có hương thú nha. Này, hai người còn muốn dạo vốn được không hả? Ngựa nghề nhẫn nảy nhắc nhờ bọn họ mục đích tới đây. Đương nhiên là muốn rồi. Rốt cuộc hai cô gái cũng có được sự nhất trí. Cứ như vậy, ba cô gái quyết định đi từ tầng cao nhất của trung tâm thương mại đến tầng thấp nhất. Chỉ là đi dạo chưa tới nửa tiếng đồng hồ, Lội Hạnh Nhi bắt đầu kêu ra vùng. Ngựa nghề à, bụng của tôi rất là lạ, giống như là muốn... Các cô chờ đây, tôi đi viện xin một lát sẽ quay lại nha. Lời hành nghi bỏ chạy biến mất như một làn khói. Nói quá nhiều cho nên bây giờ mới có thể bị tiêu chảy đó, đúng là đáng đời mà. Tiểu lạc à? Tần ngữ nghi mệt mỏi mà lắc đầu một cái. Hà lạc làm ra vẻ phơ tội mệt trường mắt, ôm cánh tay của tần ngữ nghi đang muốn làm đúng. Thì bỗng nhiên nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang lén lên lút lút nhìn các cô. Họ chỉ cách các cô mời bước. Chị ngữ nghi, mau chạy nhanh đi. Hà La Khốt Hoàng kêu lên, kéo Tần Ngữ nghe chạy về phía cầu thang. Tiểu Lạc, bọn họ đang đuổi theo rồi kìa. Cũng không quay đầu nhìn Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net